Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3682 địa cơ tán nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Khí thế sao phong như trước cân sức ngang tài. Lão giả kia nhìn phía lâm hiên nét mặt cũng càng ngày càng ngưng. Trọng. Hắn là vũ lam thương minh lưỡng đại thái thượng trưởng lão một trong. Trừ. Gia vị. Kia được xưng linh giới đề nhất nhân vũ đồng tiên tử. Hai người bọn họ chính là Vũ Lam Thương Minh là tối trọng yếu nhân. Vật, thân phận thực lực cơ hồ không thấp hơn bài danh dựa vào sau đó chân. Ma Thủy Tổ. Ánh mắt tự nhiên còn có độc đáo chỗ Bình Sinh gặp qua cường giả vô. Số, hắn có thể nhìn ra Lâm Hiên còn chưa nắm giữ lĩnh vực không? Thậm chí ngay cả tiến giai độ kiếp hậu kỳ đều là không lâu trước lúc. Vậy sao có thể có như thế thực lực? Khí độ cũng như thế rất được cơ Hồ có thể cùng chính mình Cân sức ngang tài Nếu không có tận mắt thấy Thực nan tin tưởng thế gian còn có thể suốt Hiện như thế nhân vật Gia dĩ thời gian chẳng phải lại là Một vị A tu La cái Này ý nghĩ chuyển xong Hắn nhìn phía lâm hiên nét mặt lại có Vài phần hâm mộ cùng đố kị Đương nhiên Này dạng tình cảm vẻn vẹn là chợt lói Mà qua lập tức Liện cảm thấy tức cười đứng lên. Tiểu tử này chắc chắn rất được. Có khả năng thật muốn muốn trường. Thành đến A-tu-la-vương nọ dạng tình trạng còn không biết muốn chạy. Qua nhiều ít gian nan khổ sở hiện tại thuyết những. Này còn nói. Quá mức. huống chi thật muốn muốn có một không hai tam giới lại chỗ đó phải dễ. Dạng như vậy hắn có. Hay không này dạng phúc duyên còn không tốt. Lắm thuyết. Đạo hữu cười cái gì? Đối phương nọ phó cao cao tại thượng thái độ, nhượng lâm hiên cực. Không thoải mái. Hắn tưởng muốn nhượng đối phương biết rõ ràng, đừng tưởng rằng cái gì. Đều đều ở nắm giữ, dĩ là chính mình là Nguyễn Quả Hồng có khả năng. Tùy ý hắn đắn đo. Lão phu địa cơ tán nhân còn không có thỉnh giáo vị. Này tiểu đạo, hữu tôn tính đại danh hôi bào lão giả hơn nữa không tức giận, nét mặt như trước là nhượng. Nhân như một xuân phong có khả năng hắn lời còn chưa dứt xung quanh. Những này bên cạnh quan sát tu tiên giả, liền nhất cách nhị cái. Người nổ tung hoa nổi. Cái gì địa cơ tán nhân, hắn này là trong truyền thuyết thiên địa nhị. Lão một trong. Thiên địa nhị lão, nó là thần thánh phương nào. Nói ngươi cũng thật sự là cô lậu quả văn, ngay cả đại danh. Đỉnh đỉnh thiên địa nhị lão cũng chưa từng nghe nói qua, uổng là độ. Kiếp cấp bật tu tiên giả, này thiên địa nhị lão chính là đại danh. Đỉnh đỉnh thiên tuyền tôn giả, địa cơ tán nhân, hợp xưng thiên địa. Nhị lão? Thì ra là thế, ta chỉ biết là vũ lam thương minh có tam đại cường. Giả, nhưng đến tột cùng là na tam vị đại nhân lại tình không hiểu. Được. Lúc trước nhân hơi có chút xấu hổ thuyết vậy sao Này thiên Địa nhị lão phi thường rất được Nọ còn dùng thuyết Một người khác đắc ý rào rạc khai khẩu bọn họ Đều là sống được Nhất lâu dài tu tiên giả cùng tán tiên yêu vương Không sai biệt lắm là cùng nhất thời đại nhân vật Sinh ra với khai Thiên íp địa sơ đến tổt cùng sống cỡ nào rất xưa năm tháng ai cũng Không rõ ràng lắm từng truy tinh cản nguyệt cùng thượng cổ chân linh tranh đoạt hồng. Mông thời đại bảo vật từng tại các đại giới diện gian giữa qua lại. Như con thoi đấu qua nào chúng ta thấy đều chưa từng gặp qua dị giới. Cường giả, bọn họ từng cùng chân ma thủy tổ là địch, cũng từng cùng âm ti lục vương trở mặt, bọn họ gặp qua A Tu La vương tuyệt thế phong phạm, cũng từng hội kiến qua phủ xuống đến linh giới tới chân tiên đều là độ Kiếp kỳ nhưng cùng ta nhóm những này nhân cũng là hoàn toàn bất đồng. ngươi thuyết thiên địa nhị lão không rất giỏi. Ông ông nghị luận còn đang không ngừng chuyển vào trong tay theo thời. Gian trôi qua bên cạnh quan sát chúng tu sĩ trong mắt chỉ còn lại có. Kính ngưỡng ý. Có thể nghĩ lâm hiên giờ phút này. đương đầu như thế nào áp lực. Quái thuyết không được vì này địa cơ tán nhân đó là nộ khí nhất. Điểm bất lộ, thực lực đến hắn này dạng cấp bậc lại có như thế này. Dạng phong phú trải qua trước mắt ba đào trong mắt hắn, không đáng. Giá nhất đề cập căn bản không có xử lý pháp cùng hắn ngày xưa chảy Qua so sánh với, tuy nhiên hắn được rồi Lâm Hiên cảm đến kinh kỳ thậm chí có một chút. Điểm đố kỳ tâm lý, nhưng cuối cùng Lâm Hiên còn có rất lớn trưởng. Thành dư địa mà hắn hiện tại quá yếu ớt chút. Mà nguy hiểm có khả năng bóp chết tại manh nha giảm trong cho nên. Hiện tại Lâm Hiên không đủ gây cho sợ hãi. Này tất cả, Lâm Hiên hơn nữa không rõ ràng lắm. Dù sao này trùng lão. Quái vật trong lòng đến tổt cùng đang suy nghĩ cái gì căn bản không. Quá có thể bị khám phá. Cho nên, hắn chích năng lực thành thật trả lời đối phương vấn đề tại. Hạ Lâm Hiên, phá hư quý minh quy cụ, xin lỗi dĩ cực. Nhưng ta thật là có bất đắc dĩ khổ chung còn thỉnh đạo hữu thông cảm với ta tại hạ. Thực sự vô ý cùng quý phái là địch. Lâm Hiên đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp. Ngã cũng không phải sợ hãi mà là thức thời như là chịu thua thuyết. Điểm dễ nghe ngôn ngữ là có thể lừa dối qua đi, nó cần gì phải ngây. lúc cùng bực này cường đại tồn tại là địch. Có khả năng đạo lý là đạo lý này thật muốn muốn lại được đối phương. Lượng giải lại chỗ đó có dễ dàng như vậy. Càng làm cho lâm hiên vạn vạn không nghĩ tới chính là ngược lại đăng. Lúc này lại có nhân nhảy ra cùng hắn là địch. Thái thượng trưởng lão không phải tin tưởng tiểu tử này hồ ngôn loạn. Ngữ hắn mới vừa rồi đối ta vũ lam thương minh chính là không hề kính. Ý, nói năng lỗ mãng dĩ cực thuyết cái gì chính là nhất cái thương. Minh mà thôi, liền không muốn huyên hoang khoác lác còn nói ta vũ lam. Thương Minh tu sĩ đều là phế vật, hắn đồng đồng ngón út đầu là có thể. Diệt trừ, nhượng chúng ta không muốn thể hiện, nếu không đem hắn chọc. Giận, muốn đem ta vũ lam thương Minh tu sĩ nhất cái cái người tất. Cả đều diệt trừ. Hắn còn nói tam vị đại nhân cũng đều là sóng gió được hư danh đồ này. Vũ Lam thương minh thái thượng trưởng lão vị trí đã sớm nên thối vị. Nhượng hiền hẳn là từ hắn đến làm. Cái gì? Nọ địa cơ tán nhân vốn là là vẻ mặt vân đạm phong khinh sắc có khả. Năng nghe xong lời này, sắc mặt cũng trở nên khó coi dí cực kỳ ui. Nghiêm đáng sợ ánh mắt tại lâm hiên trên mặt đảo qua tiểu tử vô lễ ngươi đương thực sự từng nói như vậy. Đương nhiên nói qua thuộc hạ lại làm sao dám lừa gạt thái thượng. trưởng lão ni tiểu tử này chính là vừa chợt phù nhàm chán đồ thích. Nhất nói bậy nói lung tung chỉ hận thuộc hạ không dùng, nhượng hắn. Chửi bới ta vũ lam thương minh. Thái chân thất tu trong trường mi lão giả lộ vẻ thập phần trầm thống. Vẻ mặt tự trách cái đó nếp mặt quả thực là đến dĩ giả đánh cháo trình. Độ, nhất tia sơ hở cũng không. Lâm Hiên thì chố mắt đứng nhìn, tuy nói tu tiên giới nhiều hơn ngươi. Lừa ta gạt đồ, nhưng này dạng trước mặt nói láo thật đúng là chưa từng. Gặp qua. Huống chi tu sĩ ngươi lừa ta gạt cũng không phải nhất điểm nguyên. Nhân cũng không, bình thường đều là là tranh đoạt bảo vật. Huống chi tu tiên giới cũng không phải hoàn toàn không nói tín nghĩa. Cấp thấp tu sĩ là sinh tồn, có lẽ nhiều hơn có gia thích nói láo, tuy. nhiên chốc lát thực lực đến cao dai, hổ ngôn loạn ngữ tình huống sẽ. Gió hiện ra thiếu thượng rất nhiều. Dù sao càng là cao dai tu tiên giả, càng là muốn cần bận tâm thân. phận cùng mặt mũi, đường đường đổ kiếp hậu kỳ lão quái vật cư nhiên trước mặt nói láo. Tình huống như thế lâm hiên không nói tận mắt thấy chính là nằm mơ. Cũng chưa từng nghĩ tới. Có khả năng sự thật ngược lại liền xảy ra. Lâm Hiên sắc mặt khó coi dí cực. Những. Này bên cạnh quan sát tu tiên. Giả cũng hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có nhất cá nhân là Lâm Hiên. Cái lại tuy nhiên trường mi lão giả làm như vậy. Cũng nhượng bọn họ. Từ trong nội tâm xem thường. Có khả năng sự tình cùng bọn họ dù sao. Cũng là không quan hệ. Những. Này những người đứng xem cùng Lâm Hiên không quen vô cớ. Đương nhiên không muốn là Lâm Hiên cãi lại, nọ dạng đối với chính mình. Có mảy may chỗ tốt còn không duyên cớ đắc tội vũ lam thương Minh Cho tới thái chân thất tu trong còn lại sáu tên lão giả tuy nhiên. Không có khai khẩu nhưng tự nhiên cũng không có khả năng hủy đi chính. Mình sư huyên đài. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường.